Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 470, lá bài tẩy ra hết. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz ừm luồng từng luồng sức mạnh hủy diệt ở to bằng lòng bàn tay hủy diệt thiên địa bên trong phun trào. Nhấc lên cực kỳ gió. Hóa thành thần kiếm, thần đao, thần thương các loại các loại binh khí Như cùng một vùng biển minh mông giống như Rơi xuống Hào quan rực rỡ Chu vi hư không trực tiếp hóa thành hư vô Bao phủ lại mãng phu pháp tướng chi thân Phốc, phốc, phốc Nhất thời Mãng phu pháp tướng chi thân trên xuất hiện từng đóa từng đóa huyết hoa Máu tươi như mưa bàn bạc mà xuống Làm người ta giật mình Đây chính là cự thần quốc uy danh hiển hách mãng phu Dĩ nhiên cũng bị thương Không hổ là thiên vũ thần quốc thiên tài Diệt thần hầu oai cũng không thể coi thường Cho lão tử phá Nhưng lúc này Mãng phu pháp tướng chi thân hét lớn Nổ vang một tiếng Dĩ nhiên vọt thẳng phá những này hủy diệt binh khí Cả người mang theo huyết Chân đã hư vô Dường như đạp ở trống trận trên giống như Phịt một tiếng xuất hiện ở diệt thần hầu trước người Đón lấy Trực tiếp một trường vỗ dưới Phốc Diệt thần hầu một con trồng xuống Ngã nhào trên đất Cứng sắn huyết sát đại địa đều là nước xa rồi Từng đảo từng đảo to lớn the Trên người xương đều là nát một mảnh Áo quần sách nát Chật vật đến cực điểm Ta muốn giết ngươi Diệt thần hầu sắc mặt băng hàn cực kỳ trong lòng sát cơ dày đặc đều muốn hóa thành thực chất Từ hắn suốt thế tới nay hắn diệt thần hầu có thể vẫn không có như vậy chật vật quá Oanh, hủy diệt thiên địa tấn hóa lớn Phạm vi trăm mét to nhỏ, đen dịch như mực Khiến người ta không nhìn thấy nội bộ tình cảnh Một luồng hơi thở làm người ta run sợ bắt đầu sôi trào mãnh liệt phun trào mà ra Diệt Diệt thần hầu chân đạp hủy diệt thiên địa Cả người đều là sức mạnh hủy diệt hóa thành thần kiếm bao vây soạt một tiếng Hắn vọt tới mãng phu pháp tướng chi thân trước mặt Thổi phu một tiếng Chính là mang theo một màn mưa máu Để mãng phu cũng là không khỏi rên lên một tiếng Nhưng lúc này, Mãng Phu Bản Tôn cũng là hơi lắc người. Hóa thành cùng Pháp tướng chi thân bình thường cao to. Nghe được diệt thần hầu, Mãng Phu cười to liên tục. Nói rằng, cho rằng giết hai cái thiên thần liền năng lực không xong rồi. Thực sự là cuồng đủ có thể. Hôm nay, Lão Tử liền để ngươi biết ngươi này điểm ngạo khí ở Lão Tử trước mặt chẳng là cái thá gì. Nổ vang một tiếng Mãng phu cùng pháp tướng chi thân hai đánh một Đồng loạt ra tay Phịt một tiếng Lại một lần nữa đem diệt thần hầu đánh rơi trên đất Trong đó Cái kia mãng phu càng là một cước giấm dưới Muốn đem diệt thần hầu giấm trên đất Điều này làm cho xa xa mấy người xem lông mày nhảy lên Thầm nghĩ không hổ là đại danh đỉnh đỉnh mãng phu Như vậy nhục nhã diệt thần hầu. Cái kia diệt thần hầu còn không đến liều mạng cùng hắn tử khái. Diệt. Diệt thần hầu tràn đầy sát cơ hóa thành một chữ. Trong tay hắn hơi động từ hủy diệt thiên địa bên trong rút ra đem đen diệt thần kiếm. Phất tay chính là một chém. Thổi phu một tiếng. Trực tiếp chém ở mãng phu trên chân. Kém đem hắn chân to cho chém xuống. Máu tươi một mảnh Lúc này Thiên vũ thần quốc cái khác ba vị táo hóa cường giả Cũng lại nhìn ra không ổn Nhất thời Ba người liên thủ Thần quang như biển Vỗ vào pháp tướng chi thân trên Phù phù một tiếng suýt chút nữa đem pháp tướng chi thân đập ngã xuống đất lão đào tiến lên Một đám đồ đáng chết cho lão tử cút Pháp tướng chi thân tức giận trầm quát một tiếng Bàn tay lớn quét qua Nhất thời đen ba vị tạo hóa cường giả cho quét bay ra ngoài Mỗi người thổ huyết Sắc mặt ngơ ngác Nhưng vào lúc này Cái kia diệt thần hầu cũng nhân cơ hội thể hiện ra hắn ác liệt một mặt Hủy diệt thần kiếm ở tay Mỗi một kiếm đều là ác liệt đến cực điểm Cho dù là mãng phu thần lực ngập trời Sức chiến đấu vô cùng Cũng là kiên kỷ vô cùng Tuy nhiên cái kia sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ quá đáng Một chiêu kiếm hạ xuống Cũng có thể làm cho hắn nửa người mất đi cảm giác Huyết ngục bị tiêu diệt một mảnh Để cho mình nguyên khí đại thương Mà ngay khi diệt thần hầu cùng mãng phu kịch liệt đại chiến thời điểm Bên kia Thiên đao hầu nắm lấy thời cơ Thần đao ở tay Bắt đầu công kích mãnh liệt hậu thổ Ánh đao ấm ánh Cho dù là lục đảo luôn hồi bàn ở tay Hậu thổ cũng là không ngừng ở ho ra máu Thê diễm đến cực điểm Thiên đao hầu đây chính là chúng ta cự thần quốc mục tiêu Mau chóng rời đi Cự thần quốc hai vị táo hóa cường giả tới rồi Một người trong đó hét lớn Cũng là hiện ra pháp tướng chi thân Nhất thời bắt đầu bốn đánh một Bất quá hai vị tạo hóa sơ kỳ cường giả pháp tướng tự thân cùng mãng phu so sánh Vậy thì rơi xuống không ngừng một cấp độ Sức chiến đấu không mạnh Vì lẽ đó hiệu quả cũng không coi là quá lớn Muốn chết Thiên đao hầu quát lạnh Thần đao quét ngang Một tiếng vang lớn liền chém chết một vị Pháp tướng chi thân Ý chí chi lực điên cuồng bao phủ Nổ vang từng trận Lại là đem hai vị này tạo hóa cường giả cho đánh bay ra ngoài Đem chân huyết lệnh giao ra đây bản tỏa tha cho ngươi khỏi chết Thiên đao hầu đối với hậu thổ quát lên thần đao đè xuống để hậu thổ sắc mặt bạch Hậu thổ nghe vậy không khỏi lạnh rên một tiếng, khí tức bảo động nói đừng có mơ có thể đem ta giết lại nói. Ngu xuẩn mất khôn, thiên đao hậu không nói nữa. Sát cơ hiện ra, thần đao phịch một tiếng chính là bắn bay lục đảo luôn hồi bàn. Đón lấy, bàn tay lớn vỗ một cái, thần quang bao phủ, hậu thổ liền bị chém xuống trên đất. Khí tức nghề hoài, nghề hoài suy sụt Quần áo máu tươi điểm điểm Đương đương Đinh nhạc trong lòng quýnh lên Nâng dậy hậu thổ Hạng run dế chết Đối với đinh nhạc thiên đao hầu xem đều không có xem Một chỉ điểm ra Ý chí chi lực bao phủ mà lên Phịch một tiếng chính là đánh bay đinh nhạc Huyết tung một chỗ Nếu như không phải có trí bảo bảo vệ Khả năng đinh nhạc trực tiếp chính là hóa thành cho bụi Nhưng ngay cả như vậy Đinh nhạc cũng là ro ra máu không ngừng Tiên thể nứt toát Hả Đinh nhạc tồn tại để thiên đao hầu sắc mặt chìm xuống Ánh mắt nhìn lướt qua Nhất thời Vô cùng ý chí bão tắp lần thứ hai giáng lâm Hóa thành một cách ứng ánh thần đao Trực chém đinh nhạc Đinh nhạc ánh mắt xuất hiện quyết tuyệt Nguy cơ phủ đầu Trong lòng hắn trầm tính cực kỳ Hơi suy nghĩ Đinh nhạc trong cơ thể chính là xuất hiện một tiếng ào ào rào nhẹ vang lên Mơ hồ Một luồng hơi thở cực kỳ mạnh bắt đầu Dũng chuyển động Muốn phóng thích mà ra Thiên đao hầu không khỏi dừng lại một chút Trong lòng trong nháy mắt cảm giác được mạc xanh khiếp đảm Ánh mắt không khỏi rơi vào đinh nhạc trên người Lẽ nào này run dế còn có thủ đoạn gì nữa Có thể uy hiếp đến chính mình sao Thiên đao hầu đối với cái này Dám dế thiên kiếm hầu chi tử run dế Suốt cuộc có loại nhìn không thấu cảm giác Hơn nữa Thiên đao hầu cũng không biết loại này khiếp đảm đến từ chính nơi nào Nhưng vào lúc này Hậu thổ bên kia xác thực xuất hiện gì thường Một luồng cực kỳ hung sát khí tức lăn Bao phủ thiên địa Nổ vang từng trận Khí tức mạnh mẽ trực tiếp để xa xa mãng Vô cùng diệt thần hầu bọn người là xứng sờ Không khỏi nhìn lại Lần lượt từng bóng người từ hậu thổ trong cơ thể lao ra Tấn ngưng tủ Đều là cao tới mấy trăm trưởng Khí tức cường đại vô cùng Mang theo vô biên hung sát khí Dường như từng vị thần ma giống như Xít gào thiên địa Những này bóng người có điểu mặt nhân thân Chân đạp song long Có người mặt hổ thân Người mặt kim lân Còn có dường như giữ tờn cử thú Cả người gai xương hàn quang hiện ra Mỗi một vị đều là thân hình không giống nhau Nhưng lại khí tức tương đồng Dường như một thể Nổ vang một tiếng, hậu thổ cũng là thân hình loáng một cái hóa thành nhân thân đuôi sắn, sau lưng bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng xà thần ma, ánh mắt không có trước kia ôn hỏa, mà là mang theo một luồng sát khí, lạnh léo cực kỳ.